các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lập tức anh khoanh hai tay trước ngực dương cầm lên nhìn cô nói đi cô liên tục xuất hiện trước mặt tôi dối cuộc muốn thế nào em em chỉ muốn nhìn thấy anh cô ngập ngừng, ngừng trả lời bây giờ cô đã nhìn thấy rồi có lời gì muốn nói không đôi mắt cô mở thật to em em em lắp bắp cả nửa ngày không thể nào nói rõ ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên theo ngay cả chính mình muốn nói cái gì cô cũng không biết Cứ như vậy mà đuổi theo con trai sao Trước bình quân nghĩ đến bộ dáng cô ngày đó Cùng rời đi với bác sữa lâu Miệng tự như van vòi nước bị hư Ở hộp đêm Tùy tiện vừa ý ai liền đi theo người đó sao Cha mẹ cô Giáo viên cô đều dạy cô như thế sao Hay là đám chị em tình nghịch kia thúc đẩy Chúng em là em Là thân mạn bị nói ác khẩu không trả lời được Cho dù có gì muốn nói Cũng bị lời giáo huấn mang theo lạnh nhạt trong miệng anh Làm sợ tới mức không nói ra được Cô đã hơn 20 tuổi rồi, cũng không còn là nữ sinh nhỏ Nhưng sao chỉ số thông minh, dưới như còn dừng lại ở thời kỳ của cô bé vậy Anh giống như bông tham mà lắc đầu Ngoài trường học ra, thế giới này còn rất lớn, còn rất nhiều người, rất nhiều việc đáng để cô quan tâm Ngay đến việc vui chơi, Trúc Bình Quân cũng đều đặt ra mục tiêu rõ ràng Đương nhiên, sẽ khinh thường loại người nhàn dối không có việc gì làm này Sống không hề có mục tiêu, cuộc sống của một cô gái ngốc không có phiền não Xin cô trước tiên hãy suy nghĩ rõ ràng bản thân muốn cái gì rồi tính tiếp Còn trước lúc đó thì đừng làm phiền tôi nữa Sau khi bỏ xuống câu nói này Anh ở trong mắt bao người Ngây ngang mà đi Em đã suy nghĩ rõ ràng rồi Em muốn anh làm bạn trai của em Ba tuần sau Lời thổ lộ chấn động kèm theo một bó hoa mách hợp lớn Xuất hiện tại phòng khám bệnh vào lúc 3 giờ 20 phút chiều Đã khiến cho y tá tiểu thư ra ra vào vào giấy thư ký cùng với nam nhân vật chính được thổ lộ Tất cả đều ngây người Người thổ lộ vận một bộ trang phục công phu Một bộ váy tơ lụa trắng như tuyết Già đến đầu gối Cùng bó hoa bách hợp Cô ôm trong lòng chiếu giỏi lẫn nhau Thuần khiết như nhau Tàn ra hơn thân mê người Thế nhưng chú Bình Quân lại là cả kinh Anh bị lời nói thẳng thắn không hề kinh kỳ này Làm cho chấn động không nói lên lời Ngây người, người một lúc lâu Anh mới hồi phục tinh thần lại Vị tiểu thư này thổ lộ về thời gian Địa điểm tất cả đều không thích hợp Bên cạnh lại có rất nhiều người đang nhìn Toàn bộ rất hoang đường rồi Anh làm tức đứng dậy Nhận lấy bóng hoa bách hợp lớn khoa trường đến cực điểm kia Nhét cho thư ký bên cạnh Trong mắt đã sắp rớt ra Tiện thể nhẹ nhàng để cô ấy ra bên ngoài luôn Lý tiểu thư phiền cô một chút Nhưng mà cô còn muốn xem kịch vui nha Chúc bình quân ôn hòa nhưng kiên trì Mà đem toàn bộ người xem mời đi ra ngoài hết Đóng cửa Xoay người lại đối mặt với lã tân bạn Nhưng mở miệng ra lại khép lại Lại mở ra Suy nghĩ nửa ngày, nửa chữ cũng không nhà ra được. Thấy anh như vậy, cô không nhịn được thản nhiên cười, trong ngượng ngùng mang theo chút bướng bỉnh, loại này chính là khủng bố nhất, lúc đồng tiền vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Cô nghiu mình quân trong lòng cúng lại, lắc đầu. Bây giờ đã là giờ làm việc, cô không thể nói đến là đến như vậy. "Là anh bảo em về suy nghĩ rõ ràng, em đã nghĩ rõ rồi nên mới vội chạy đến nói cho anh biết nha." Tiếng nói mềm mại như là cô nữ sinh nhỏ làm nũng hoặc như đang vội và muốn tranh công, một đôi mắt to đen lấy tha thiết nhìn anh. Hơn nữa, số người đăng ký hôm nay của anh rất nhiều, sẽ phải khám đến đêm, không nhận cơ hội bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi, sẽ phải chờ đến ngày mai nha. Sao cô lại biết nhiều như vậy? Ánh mắt lợi hại của Trúc Bình Quân vừa truyền, cô mở to hai mắt, rất vô tội nhìn anh, thoạt nhìn khả khả nghi. Tuy rằng có đám đàn em quân xứ quân mao kia hỗ trợ, nhưng anh cảm thấy được meo meo, dường như có thức độ quen thuộc nhất định đối với bệnh viện, thuần miệng nói ra lại cảm thấy rất tự nhiên. những thứ đó đều không thể ngụy trang được. cô rốt cuộc là ai tên gọi là gì tốt nhất lấy luôn giấy chứng minh ra cho tôi xem. miệng nói vô cùng giống cảnh sát đến kiểm tra hộp đêm. hả cái gì giấy chứng minh cô còn chưa nói xong đã bị một trận tiếng đập cửa rồn rập cắt đứt. cứ ở bên ngoài cao giọng nói bác sĩ trúc chuyên nhiễm tiêm anh trúc bình quân vừa nghe đến hai chữ chủ nhiệm thì vẻ mặt dùng mình bất chấp đang kiểm tra lập tức mở cửa ra không phải chiều nay chủ nhiệm đi họp sao không biết nữa hình như có việc gì gấp thư ký vừa gọi tới nói 5 phút sau sẽ về đến bệnh viện tôi sẽ qua văn phòng ấy, ấy ngay trước bình quân quay đầu lại nói với cô bây giờ tôi có việc cô muốn hay không trước ờ mới nhoáng lên một cái lá thân mạn đã lướt nhẹ qua bên người bọn họ tựa như chim nhỏ thoáng cái đã không thấy thăm hơi ngay cả tiếng thảm biệt cũng chưa nói nhìn bóng hình xinh đẹp yếu điện của cô nhanh chóng rời đi trước bình quân ngây ngốc tại chỗ sau một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn được tiểu quỳ này rốt cuộc đang làm cái gì một cơn tức xào lại không thể phát tiết đột nhiên dâng lên làm gì có ai lại như vậy gặp chuyện thì không giải thích rõ ràng mỗi lần đều lộ ra khuôn mặt với hai mắt mở to sau khi hung hăng nhiễu loạn tâm thần anh lại đột nhiên biến mất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net